các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi làm việc bỏ mặc con gái ngồi đó suy nghĩ bàn vơ khoảng 15 phút sau thư ký gọi điện đến thông báo người đó đã đến mạc tuý yên đơn giản bảo cho cậu ta vào sau đó liếc mắt nhìn mạc tuý yên đang ngồi ăn điểm tâm trên sofa nở nụ cười bí hiểm rồi nhìn về phía cửa mạc tuý yên phát hiện nụ cười của ba cô liền không khỏi sợ hãi trong lòng thấp thỏm không yên ba cô từ trước đến nay vốn rất ít cười huống hồ nụ cười bí hiểm như vừa nãy cô không khỏi run lên cảm giác như bị người khác tính kế khiến mặc thứ yên khó chịu thế nhưng cô vẫn tò mò dõi theo cánh cửa cánh cửa mở ra người đàn ông từ ngoài cửa bước vào vừa nhìn mặc thứ yên liền không khỏi tròn mắt kỳ ngạc trong lòng đồ loại tư vị không nói lên lời là anh người đàn ông đứng đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế, quần tây đen gọn gàng thẳng tắp để lộ dáng người cao gầy khí chất thanh đạm nhẹ nhàng không cần nhìn vào gương mặt chỉ xét về khí chất thôi trên đời này cũng hiếm người, có thể so sánh với anh, mà người này không ai khác chính là ám dạ ruột. Mạc tự yên kê ngạc, cảm xúc đan xen vào nhau, không khỏi nhớ đến nụ cười vừa nãy của Mạc Vũ Yên. Nhất thời hiểu ra vấn đề, người mà ba cô tin tưởng, muốn cô đi theo học tập không phải là chú phó mà là anh. Tuy nhiên, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Mạc Thị không phải thiếu nhân tài, ba muốn cô tiếp quản Mạc Thị thì không phải tốt hơn hết, là nên chọn người trong công ty sao, như chú phó chẳng hạn. nếu là hai năm trước Chuyện này xảy ra thì cô cũng chẳng lấy làm lạ hai nhà vốn là thế sao sự việc này chỉ là cái cớ để hai người họ bồi dưỡng tình cảm Nhưng bởi vì hôn sự không thành Hai nhà mặc dù còn qua lại Nhưng ít nhiều vẫn gờ gạo Biết rõ tình hình của ba nhưng cô không ngờ Thế mà hiện tại ba lại nhờ đến anh Mạc Tổng chào chú Anh lễ phép gật đầu chào mà Vũ Hiên Ánh mắt như có như không lướt qua vị trí của cô Ba ngày không gặp Cô vẫn xinh đẹp như vậy Hôm nay cô mặc chiếc váy tím ôm sát người Đến lộ đường cong quyến rũ, nồi bật lán da trắng nõn của cô, cô ngồi im lặng một góc sofa, tựa như đóa hoa oải hương yên tĩnh, không màng đến thế sự, nhưng vẫn khiến người khác chú ý đến, ánh mắt không khỏi dõi theo cô. Ám dặn dột phát hiện, bất kể là chiếc váy màu gì, thì chỉ cần khoác lên người cô, thì cho dù không thích hợp, cũng trở nên vô cùng hài hòa, màu tím thủy chung nhẹ nhàng, nhưng không kém phần quyến rũ. Mạc vỗ yên thấy anh liền vừa vẻ ra mặt, mỉm cười. Cháu ngồi đi, đừng khách sáo. Phần phó thư ký mang cà phê cho anh, ánh mắt ông rơi vào người con gái bảo bối rồi tiếp tục nói. Ruột, đây là yên nhi, hai đứa đã từng gặp nhau. Ám dạ ruột, lần đứa con rể mà ông hài lòng nhất, nhìn anh từ nhỏ đến lớn, bất kể là thái độ hay phong cách làm việc đều khiến ông hài lòng không thôi. Mặc thì cùng con gái bảo bối giao cho anh, ông hết sức an tâm. Nhưng người tính không bằng trời tính, con gái không chịu mối hôn sự này, người làm cha như ông cũng vô cùng khó xử, tiểu từ nhỏ chắc ông cũng gặp vài lần. Mặc dù cũng là nhân trung chi long nhưng so với đứa con rể trước mắt vẫn kém xa. Chỉ là nhìn cách hắn đối xử với con gái bảo bối nhà ông, ông liền hiểu rõ chắc lân không xứng đáng với tình yêu của cô. Ám dạ ruột là con người lạnh nhạt, mặc dù giữa anh và con gái ông không có cái gọi là tình yêu, nhưng sau khi kết hôn, cô đã là vợ anh. Ông tin rằng anh sẽ đối xử tốt với cô. Ít nhất, dường vào quan hệ hai nhà, anh sẽ không khiến cô phải chịu bất kỳ uy khuất gì. Xin chào mạch tiểu thơ ám gian ruột gận đầu nhớ đến mục đích ngày hôm nay của bản thân trong lòng không khỏi cười khổ tối qua vừa về đến nhà anh đã phải đối diện với gương mặt đấm lề của mẫu thân đại nhân còn có ánh mắt sắc như dao của vũ thân đại nhân một lúc sau anh rốt cuộc cũng hiểu vấn đề bởi vì anh luôn trốn xem mắt khiến mẹ đau lòng khóc lóc cha anh thức giận nói tới nói lui rốt cuộc thì hôm nay anh phải đến đây gặp cô mạc tiểu thư đã mặt xa cách như vậy khiến mạc tử yên dần mình ngường đầu lên nhìn anh Ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ, ngập ngừng mở miệng. Xin chào. Nghe được anh gọi, Mạc Tử Yên sớm đã tức giận, vứt bỏ chuyện ba cô làm sao phải nhớ đến anh ra sau đầu. Trong lòng thầm mang ám dọn ruột đáng ghét, anh lại nhạt như thế, xa cách như thế, còn gọi cô là Mạc Tiểu Thư so với Châu Tiểu Thư hôm trước. Cùng những cô gái anh đi xem mắt thì có khác gì nhau? Cơn tức bị nghẹn không thể phát tác, chỉ có thể im lặng ngồi đó. Cô không muốn bản thân cùng những cô gái khác đánh đồng. Nhưng cách anh đối xử với cô như người xa lạ Khiến cô cảm thấy không vui Cô biết trước kia là bản thân cô sai Nhưng ông trời cho cô cơ hội sửa lỗi Chẳng lẽ anh lại không cho cô cơ hội sao Mặc dù biết theo đuổi anh không phải dễ dàng Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy út ức. Thấy biểu hiện của con gái mà vũ Yên không khó suy nghĩ đến lời nói của vợ hai lòng gật đầu Xem ra lần này hình như quả thật đã suy nghĩ đúng Con gái đúng là có thiện cảm đối với ám dạ ruột Bất quá tuổi trẻ thời nay thật khó hiểu xem trường ông đã già, con gái nếu thế ám dạ ruột, ông vui mừng còn không kịp, sao có thể phản đối? Chỉ là nếu con gái vẫn chưa quên chắc là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện